Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio net Hoặc nó hừng hực Chứ chưa bao giờ mát mẻ cả Vì mà bắt đầu từ hôm qua Kể Cứ hãy mà bước vào phòng Thì tôi cảm thấy lạnh toa cả người Cái Xin lỗi Hãy bước vào phòng tôi cảm thấy lạnh toa cả người Kiểu như Nó mát lạnh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 không có phải chín mươi bảy rồi người ta bỏ đi giao hàng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net